Kinh thành cách đó ngàn dặm, Triệu Duẩn Đình đang chờ ở ngoài sùng chính điện, chờ minh vương nay đã là đường văn đế gọi vào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sùng chính điện là nơi đường văn đế xử lý công việc, gió lạnh gào thét, Triệu Duẩn Đình đang ở kinh thành, trong lòng lại nhớ thương thê tử, trong triều, thế cục thay đổi trong nháy mắt, trưởng tử có cách biết tin tức của hắn, bên này có chuyện chắc là đã biết rồi chứ, Triệu Duẩn Đình oán hận, nắm chặt tay.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 Chẳng lẽ con sợ tần thị ở hầu phủ sao? Triệu trầm cười lạnh, nhi tử chưa từng để nàng ta vào mắt, cũng tốt, hiện tại nàng ta còn có trấn bắt tướng quân che chở, ta muốn cho nàng ta xem núi nàng ta đang dựa vào sẽ đổi như thế nào, lật đổ một đường đường đại tướng quân vẫn nghe hay hơn việc bỏ đá xuống giếng ức hiếp một nữ nhân yếu đuối, chỉ là, việc này nếu chỉ trong vòng một hai năm e rằng làm không được, nương phải chịu chút ủy quốc, nếu không người đừng quay về hầu phủ nữa.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 Tìm khắp toàn bộ trong kinh thành cũng không ai hơn được. Hầu gia anh Tuấn lại tiến bộ, một lòng muốn hầu phủ đang suy tàn được thánh thượng một lần nữa coi trọng, được nắm thực quyền và huân quý. A kết nghe đến đó không rõ, ngửa đầu hỏi hắn, hầu gia không phải đại quan sao? Triệu Trầm nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích, không phải quan, mà là một loại tước vị, hàng năm đều có bổng lộc, ngày lễ ngày Tết Hoàng thượng cũng cấp chút thưởng, nhưng có thể làm quan không?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 Tiểu thế tử không biết sắp xếp của hầu gia, nghĩ đến mẫu thân đã chết, ở linh đường khóc ngất xỉu đi, bệnh nặng một hồi, hầu gia cùng tần gia nữ nhi thành thân, tiểu thế tử kiên quyết không chịu kéo nàng là mẫu thân, ở trong lòng hắn, chỉ có một người mới xứng để hắn kêu như vậy, tần thị cũng sinh nhi tử, nàng muốn cho con của mình tương lai kế thừa tước vị, liền hãm hại tiểu thế tử muốn cho hắn chết, hầu gia sau khi biết đã đánh tần thị.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 Triệu Trầm đúng là định như vậy, quay đầu lại nhìn nàng, thấy mặt nàng tràn đầy sự không tin tưởng, hắn cười cười, lưu nàng nhiều lần như vậy, lần này cần phải làm chút gì nếu không nàng khẳng định không thể tin ta, A Kết, bản kia nàng cất đi, bản này ta đưa đến cho nương đây, nói xong muốn đi, A Kết kinh hãi, ngồi thẳng lên gọi hắn, không cho ngươi đi, nhưng Triệu Trầm đã sải bước rời đi, thấy hắn làm thật, A Kết vội vã mang giày, xuống đất đuổi theo.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 Nếu tưởng ma ma hay lục vân nhìn thấy, sau này nàng còn mặt mũi gặp người khác chứ, ngươi để ta xuống, nàng nghiến răng nghiến lợi, buồn buồn nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. người này thật vô lại, ỷ vào mình có sức lực lớn thì ức hiếp người, bước chân của triệu trầm ngừng lại, trong lòng a kết vui mừng, nhưng người nọ cũng không để nàng xuống, cúi đầu, cách áo choàng nói với nàng, nàng đồng ý không giận ta, đồng ý cùng ta trở lại kinh thành